Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm hình bình tĩnh nói về bố mẹ cô Con đi nhận điện thoại Sau đó đi ra khỏi bàn ăn Alo Ra mở cửa À Mặc dù rất kinh ngạc nhưng cô vẫn vừa ra mở cửa vừa hỏi Anh đến đây rồi sao Ừ Hồn hình vội vàng chạy ra Mở cửa liền thấy người nọ đứng thẳng người ở đó Vì sao lại đột nhiên đến đây vậy Cũng không báo trước với em một tiếng Mạc nhiên giống như thuận miệng nói Không có ai để ý Ôn hình không nói gì Có cần dùng ngữ khí ai oán Ủy khuất như vậy không Ôn hình bị ngẹn không nhìn mà hỏi người nào đó Ăn cơm chưa Ôn hình đánh trống lảng Mạc nhiên nhíu mày tiếp tục giả bộ đáng tội nghiệp Một người ăn Không có vui Ôn hình chố mắt Nghe như vậy có cảm giác như là lỗi của cô vậy Mạc nhiên thấy thời cơ đã tới Già còn át chủ bài Người nào đói chắc chắn sẽ hoàn toàn mềm lòng. anh hạ thấp thanh âm, tận lực làm bản thân trở nên mệt nhọc, suy yếu. Em định để anh tiếp tục đứng đây sao? Anh chết đói rồi. Ôn hình mặc nhiên nói cũng không có sức lực mới bắt đầu thấy có lỗi. Có phải là cô quá đáng rồi không? Dù gì đi nữa cũng nên tranh thủ thời gian quan tâm tới mặc nhiên. Ôn hình không nghĩ nhiều, kéo tay mặc nhiên đưa vào nhà. Đi thôi, vào ăn cơm. Bạc nhiên theo ôn hình phản ứng như vậy thì rất hài lòng, khóe miệng cong lên tiến độ càng lúc càng nhanh gặp bố mẹ vợ rồi thì nên tiến hành bước tiếp theo thôi bạc nhiên sờ cảm âm thầm nghĩ ôn hình đang tự mình kiểm điểm cho nên không thấy được nụ cười đắc ý của người nào đó cười đến mức muốn có bao nhiêu gian trá liền có bấy nhiêu ông ôn bà ôn còn có bác quản gia đang nghi ngờ ôn hình đi ra ngoài lâu như vậy, vẫn chưa vào thì lúc này liền nhìn thấy xa xa Ôn hình giống như không phải một mình vào đây Phía sau còn có người đi theo Hơn nữa lại nhìn rất quen mắt Lúc diện mạo của người kia được sáng tỏ dưới ngọn đèn Hai ông bà vẻ mặt kinh ngạc nhìn mạc nhiên Sau đó đồng loạt nhìn chằm chằm ôn hình Ôn hình thấy sắc mặt cổ quái của hai người mới ý thức tới Cô bây giờ rất giống điệu bộ đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ Tình cảnh này là làm sao? Chú ôn, dì ôn, bác ôn Mạc nhiên nhìn thấy bố mẹ cô, liền lễ phép chào hỏi, thế nhưng đôi tay lại nắm chặt tay ôn hình. Ôn hình ngầm trừng mắt nhìn anh, muốn rút tay về, nhưng không nghĩ người nào đó lại nắm chặt không buông. Bà ồn thấy tay con gái mình vẫn cầm tay người ta không chịu buông ra, có chút khó nhìn oán trách, nhìn ôn hình. Nhà đầu con thật là... Mạc nhiên tới nhà, sao con không nói với chúng ta một tiếng? Mau, mau để Mạc nhiên ngồi xuống, còn đứng đó mà làm gì? Ôn Hinh u uán nhìn mẹ cô, khóc không ra nước mắt. Mẹ không biết anh ta là không mời mà tới sao? Còn nữa, không phải con không muốn buông tay mà là anh ta có chết cũng không chịu buông ra. Mẹ ơi, hết thảy đều do tên này cầm đầu. Mặc nhiên tốt tính, nhận mọi lỗi lầm về mình. Dì Ôn đừng trách Ôn Hinh, là con tự mình không mời mà tới. Bà Ôn nghe vậy, nước mắt nhìn Ôn Hinh, vẻ bất mãn ngập tràn trong lời nói. Mặc nhiên con đừng giúp ôn hình kiêm cớ, nhất định là con bé kia đã quên mất chuyện con muốn tới đây. đứa nhỏ này từ bé làm chuyện sai đều do con chịu thay, thật không có quy củ. ôn hình nghe mẹ cô nói liền dương mắt đờ đẫn. mẹ, anh ấy là nói thật đó, mẹ sao lại có thể nhìn con gái mẹ như vậy? còn là con ruột của mẹ mà. a a a. ôn hình giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể dốc sức mà chọc cơm trong bụng nghĩ. Mặc nhìn là đầu sỏ, là đầu sỏ. Tên đầu sỏ mỉm cười nhìn qua người nào đó, sau đó lén nhéo tay người kia. Tiếp đó, ôn hình chọc trận bát cơm. Cạch, cơm đồ đầy bàn. Bà ôn hận thép không thể giàn thành sắt, dùng chiếc đua gõ vào đầu ôn hình. Ăn cơm tử tế. Ôn hình không nói gì, ôm đầu rừng rừng khiếu nại người nào đó, đều là tại anh, tại anh. Ôn hình một mình đợi ở phòng khách Thỉnh thoảng nhìn lên căn phòng trên lầu Bác ôn dắt cho cô chén nước an ủi. Tiểu thư đừng lo lắng Lão già và phu nhân Sẽ không làm khó cậu mạc đâu Ôn hình cảm kích nhìn bác Con hiểu ạ Trong phòng Mạc nhiên vẻ mặt thật thà nhìn hai ông bà Chú ôn gì ôn Con đối với ôn hình là nghiêm túc ạ Ông ôn gật đầu cắt ngang lời mạc nhiên Chú tin lời cháu Chú chỉ lo lắng bố cháu thôi đúng vậy bà ôn nói hồi đó thái độ của bố con cường quyết như vậy gì sợ các con Mạc nhiên chúng ta là cha là mẹ đều khó trách khỏi sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện